Chuyện ngôn tình xuyên không Tiểu vương ti khuynh quốc Tác giả Dạ Ngân uyên Diễn đọc đàm Mai Chuyện được phát trên đàm Mai Youtube Chương 123 Nước mát Không biết kia bao lần hắn đầu nhìn trang Cái tim lạnh lẽo Hắn nếm được tư vị Vừa đắng vừa chát là nước mát Bao lâu rồi hắn chưa khóc Không nhớ rõ nữa Nhưng cận dáng bây giờ rất rõ. Ba tháng qua, đã đã thương đến tận tìm gan của hắn, giống như bị người ta xé rách, bị trọng một lỗ lớn. Hắn nhớ lại lời nàng nói với hắn. Nàng không thuộc về đây, nàng không làm chủ đựng chuyện đi về. Mỗi khi nghĩ đến đây, đầu hắn đau không thể hô hấp được. Tại sao, ông trời đã đưa nàng đến rồi, sao lại đưa nàng đi, hắn không cho phép. Ông trời đã lại mộng nhi cho ta tiểu tần tìm lẫn ngài cũng không tìm được nghe đường tiếng gào thét dưới chân núi bá nhanh chóng đi theo nhìn hắn quỳ trên đỉnh núi lập tấn phi thần qua muốn diều nhưng công bạn hắn đang muốn trừng phạt mình nhìn trời hô hào vương gia người đừng như vậy vương phi sẽ không có chuyện gì đâu nhất định sẽ trở về ba tháng không phải ba ngày nàng sẽ đi nơi nào đã tìm cả nước ngay cả hoàng cung cũng đã tìm nhưng không tìm được. Người nói xem nàng đi đâu. Hắn không ngừng chất vấn. Người nói cho ta biết nàng sẽ không như vậy mà bỏ lại ta. Tại sao một người lớn sống trờ sợ như vậy mà tự dưng biến mất? Lần đầu tiên, tiểu tần nhìn thấy hắn lúa cuối như vậy. Ba tháng nay đều như vậy, như phát triển, mà sát thủ ám sát họ hôm đó đều là sát thủ trong ngày, đã uống thuốc động tự tử, nên không tra chủ mô sau lưng được. Vương gia, ngài bình tĩnh một chút, chúng ta tìm lại thôi, có thể bỏ xóa chỗ nào đấy. Mà có thể vì Vương Phi bị mất trí nhớ nên không về phủ được Đúng, người nói đúng, nàng nhất định không có việc gì, chứ là tạm thời không tìm được đường về nhà thôi. Hắn lao đảo, tôi từng chạy qua đỡ hắn. Sau khi nàng mất tích, hắn chưa ngủ nhiều buổi tối, cứ như vậy đi tìm nàng. Cả nướng cũng đi tìm nàng chỉ cần có người giống nào chút nào đó bọn họ sẽ tới phụ thông báo. Hai ngày sau đó hắn mừng tỉnh trong giấc ngủ một giấc này của hắn chính là hai ngày. Sau khi rửa mặt hắn nhìn tầm mộng cơ tất cả đều có nhưng không có nàng. Cả phủ yên tĩnh như phủ chết ai cũng không dám phán tiếng động thừa. Hắn ngồi bàn ăn đồ ăn sáng nhưng không thấy có chút gì nào. Nhìn chỗ ngồi bên cạnh giống như có thể nhìn thấy nàng cười nói với hắn. bộn cái nhân mài của nàng đều ghi tặng trong đầu hắn. Mấy tháng này càng thêm nồng đậm. Vương gia, và tướng quân cầu kiến. Tân quản gia ôm quyền bẩm báo, nhưng không có lòng tin hắn sẽ cho gặp. Hắn trầm trải ngước mắt lên, trong bán đen, không có thần thái thường ngày. Đấy hắn thật đầu, tân quản gia lập tức đi thông báo. Khi hoa tiên sóng thấy bộn dáng của hắn như vậy, có chút kinh ngạc mặc dù hắn cũng gấm gám đi tìm nàng, trong lòng hắn cũng có chút khó chịu. Nhưng hôm nay thấy hắn vì nhung nhớ mà xin ra tập trắng. tự mình thấy tình cảm cho nàng còn kém xa hắn. Hắn thấy hoa tiên sós, thì lập tức xông lên hỏi có tin tức gì sao? Hắn ta lắc đầu bất đắc dĩ rồi thở dài. Nàng đi đâu? Thấp bây giờ vẫn chưa tìm được. Cái mà hắn bắt đầu hoảng hốt, hoa tiên sós thấy bộ dáng của hắn. Cũng không dễ chịu, vỗ vỗ vai an ủi. Phóng định khuyên hắn đi xem muội mũi một chút. Nàng ta chịu một kiếm vì hắn, nhưng ba tháng qua, hắn không đi nhìn lấy một lần. Nàng ta bắt đầu tức giận tụi thật, báo rằng hắn qua xem mới ăn, nhưng tình hình bây giờ thì sao hắn có thể mở miệng được. ngươi ăn chút gì đi, nếu nàng trở lại thấy ngươi như vậy, nàng sẽ tự trách. Hắn rờ đẫn cầm đổ lên, đưa tướng ăn vào miệng nhưng không thấy có mùi vị gì. Ta về trước đây, ngươi bảo trọng nếu có tin tức gì, ta lập tức thông báo. Hoa tiên sóng xoay người bước hai bước, nhưng nghĩ đến muỗi muỗi, ta nhường lại bước chân, ta mài quay đầu nhìn hắn, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng. Vương gia, ta biết bây giờ nói chuyện này là không đúng, nhưng ta không có biện pháp. Muỗi muội đã lâu rồi chưa ăn gì, ta háng muốn gặp người dù sao nàng cũng trúng kiếm vì ngươi. vết thương đã khá hơn nhưng tinh thần lại kém nếu có thể người đi nhìn nàng một chút quả nhiên trong dự liệu ai cả nhìn một cái cũng không có mà hắn cũng biết phải đi tìm nàng hảo thần còn phải tra chủ mưu chuyện ám sát hai việc lớn trên vai làm gì có thời gian đi xem muội muội hoa thiên sóng đi tới phủ thừa tướng thì nghe được tiếng chán vỡ tuy nhị ai chọc tức ngụy. Hóa tiên sóng biến rồi còn hỏi. Nàng thấy hắn trở lại, thì hân phấn chạy tới, nhìn sau hắn. Thấy không có ai, thấy mặt nàng bắt đầu trầm tốn. Đại ca, chắc phải huynh bảo, đưa hắn tới sao, hắn đâu? À, cái này, ta chỉ nói là tận lực. Ta mặc kệ, ta muốn gặp thần ca ca, ta... Bởi vì hát to, nên kéo theo với thường khiến nàng đau đớn hắn lập tức nhiều nàng ngồi xuống. báo muội lộn xộn, bùa luôn xộn sẽ kéo theo với bình thường. er, càng càng nghĩ càng uất ức, vì hắn mà mạng cũng không cần. đâu hắn không quan tâm ta, ta nằm giường lâu như vậy mà hắn cũng không đến nhìn ta. muội cũng biết, bỗng nhi, thần vương phi mất tích, hắn không có thời gian lâm triều, cao lại qua xem muội được. giáo loạn, chờ hắn tìm được thì hắn sẽ qua thăm muội. Nàng cắn môi, nếu không tìm được thì hắn không qua nhìn sao, căn bản là không. Cho nên, nên nàng không để cho hắn, biết nàng ta ở đâu, muốn để cho cả đời cũng không biết, nàng cũng không tin, thời gian không thể hòa tan tất cả. Đại ca, ta muốn đi tìm hắn. Đừng đi, hắn lập tấn ngăn lại. Bây giờ muội tìm hắn thì hắn cũng không có tâm tình quan tâm muội. chờ tâm tình hắn khá hơn rồi đi. Nếu mùi đi thì hắn trả lời ghi điểm ra người mùi muội. đến lúc đó chính mình sẽ thấy khó xử. Nhưng nàng ta lại không nghe khuyên bảo. Không được, hồi muốn đi, hồi muốn nhắc nhận hắn. Chính muội của hắn, sao hắn lại không quan tâm? Chỉ nói vừa ngừng, nàng ta đã bướng mộng bướng dài xong ra ngoài. Nước ngân nguyệt. Mấy tháng qua là tấm mộng đã quen thuộc nơi này. Nàng liền đỡ về tính cánh hoàng phá hiếu động. Ô dân là còn nổi tính tình nàng thay đổi, nhưng ông lại không biết đây mới chính là nàng. Mặc dù nàng hiếu động, nhưng chỉ tính tàn thư cát, cũng không phải đi học thi ca mà xem tam hoàng tử giấy đọc. Nàng cũng tình cờ, nhìn lén mới phát hiện được. Lúc đấy, hắn còn cảnh cáo nàng không được nói cho phụ hoàng biết. Trong tàn thư cát, nàng vừa ngồi xin đu uống trà vừa nhìn hắn ký đọc. Do đến lời cảnh cáo của hắn, lại cảm thấy buồn cười. Hắn cho rằng nàng là ai, phải biết địa vị của nàng tôn quý hơn hắn. Mặc dù không phải quan hệ cha con ruột thịt, nhưng quan hệ còn xa hơn quan hệ phụ tử của hắn. Theo em ghi chút của hắn, nàng có chút đông phục, giống như kỳ tài, chứ là vũ hoàng không đồng ý, đáng tiếc. Này, một tiếng trách giận, chuyển sánh trên tai nàng bị giật đi. Ai cho ngươi đụng vào sách của ta? Nàng lười biến rủi lên một cái. Không cần dẫn như vậy, nên một chúng cũng không bị mất chữ. Chính là không cho phép nhìn, chuyển sức này chỉ có ta mới có thể nhìn. Hắn cứng rõ trong mắt. Nhưng nàng không sợ hắn. Nhìn rồi thì sao? Dù sao phụ hoàng cấm đoán ngươi xem sách này. Hơn nữa, không chỉ có hôm nay ta mới tới xem. Về sau còn muốn tới xem nữa? Ngươi có bảo lĩnh. Đi nói với phụ hoàng rằng ta cướp sách của người. Ngươi! Hắn giận đến ngứa ngái hầm rằng với cá tính của nàng bây giờ, khiến tất cả hoàng tử đều nghe nàng. Mặc kệ trước kia, phụ hoàng thích nàng như thế nào, thì nàng cũng không sủng mà kêu. Nhưng bây giờ, thường nắm quyền do thủ đoạn, còn đặc biệt đối nghịch với hắn. Lạc tới mộng, đừng tưởng rằng, ngươi có phụ hoàng sủng ấy ngươi, và muốn làm gì thì làm. Nàng chậm rãi đứng dậy, tư cười với hắn. Xem ra, ngươi cũng không đợn, biến vụ hoàng cân chịu ta. Cho nên, khi vụ hoàng chưa giờ đi sự yêu thương, thì ta càng thêm muốn làm gì thì làm. Ngươi, ngươi, ngươi cái gì, có biến nói chuyện không? Thân là hoàng tử, mà nói lại tới mấy lần liền. Ngươi tin ta giáo huấn người không? Đương nhiên tin, ta cũng tin ngươi đánh ta xong thì ngươi cũng bị đánh nửa sống nửa chết. Cán hoàng tử khác cũng không bỏ qua cho ngươi, ngươi tin không? Hắn đương nhiên tin, nhưng cũng bởi vì tin, cho nên càng thêm tức giận. Thật là đánh không được giữa không được, nó liền đáng đời bị nàng khi dễ. Thường, hắn tức giận xoay người muốn đi, nàng vừa nhìn thể lẫm tức hô to. Này, chờ chốt, ngươi còn muốn gì nữa? Ta chỉ đang nghĩ, nếu phụ hoàng biết ngươi, Cầm quyển sách chế độc này đi ra từ tàn thư cá không biết ông ấy sẽ làm gì đây. Hắn nhìn quyển sách trên tay, lúc này mới nghĩ đến việc mình quên không cất đi. Nhưng để ở đây thì cái người kia sẽ cầm đi nhìn. Đang do dự, đang tưởng như nhìn thấy tâm tư của hắn vì vậy nói. Không bằng chúng ta làm giao dịch đi. Giao dịch gì? Hắn không bị nhân hàng. Nàng cười nhạt nói, hiểu ta có biện pháp khiến vụ hoàng đồng ý cho người tiếp tục giấy đọc. Quả nhiên, hay mắt hắn tội sáng. Người nói giao dịch này sao? Bởi vì hắn tin tưởng, hắn có bản lĩnh thiếu phục này, dạy ta bản lĩnh của người. Không được, hắn nhấn quyến cử tuyệt. Bởi vì đây là bí tích động môn, hết cả mấy huynh đệ muốn học, nhưng hắn cũng không dạy, sao lại dạy cho người ngoài. Nàng nhiên biết Phản ứng đầu tiên của hắn là cái này, cho nên nhúng vai một cái đi ra ngoài, bộ dáng không sao cả nhưng vẫn quay đầu lại ném một câu. Vậy giờ cả đời làm cái gì cũng bị định tội đi, đến lúc đó đầu cũng bị mất đi rồi. Chờ một chút, nghe vậy thì đột nhiên kêu lên, nhưng cái bí tính này không được truyền ra ngoài. Ngàn quái đầu không mặn tươi cười nhìn hắn, ta cũng không phải là người ngoài. Thân nữa. Ta cũng không nói muốn thu đồ đệ, nếu như, như người dạy ta, ta đảm bảo không dạy cho người khác. Thật chứ? Thật, thật như vàng 999. Hắn trợn mắt nhìn nàng, dù nàng mất tiếng nhớ, nhưng vẫn không đổi được cái tính tình ở nước hàng vũ. Vậy người thức phụng phụ hoàng như thế nào? Nếu như để phụ hoàng biết người chế độc, không chỉ hại người mà còn có thể cứu người được, tôi nói xem phụ hoàng có đồng ý không? mặc dù hắn có chút hàn nghi hắn cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận. Ba ngày sau, nàng đi tới trường phong cung tìm Hô Diên Phong, lại thấy Hô Diên Sơn đã ở đây. Khi hắn nhìn thấy nàng, thì chạy tới ôm lấy nàng. Bỗng Nhi hơi thận lợi hại, phụ hoàng đã để cho ta tham chuyện mình thích, hơn nữa còn bảo ta nghiên cứu cẩn thận. Nàng bị hắn ôm chặt nên sững sờ tại chỗ. Khi nghe hắn nói xong, thì miễn cười nằm kiểu. ai ngờ Hồ Dương Phong không vui mừng, bướng tới kéo tay hắn lôi ra. Vui thì vui, ngươi ôm cái gì? Nhận thấy mình có chút đường đột, nên mặn đỡ bừng lên nói, ta chỉ vui mừng, mà ngươi làm như nào vậy? Tại sao có thể khiến cho Phụ Hoàng có biến chuyện lớn như vậy? Ta cầu sinh ba tháng cũng vô dụng, ngươi chỉ cần có ba ngà là xong.